anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Kiếm Kỳ Hoa, chương là thành ý thì không thể giảm giá. Thì báo cáo với anh em là những anh em nào mà được tôi gửi file MP3 qua Zalo ấy thì anh em chỉ cần thả tim là được rồi, anh em đừng có cảm ơn này nọ các thứ tại vì một cái lead nhá, một cái lead danh sách kết bạn nó dọc như thế này. Thì tôi nhìn những cái nào mà nó có cái phần chuyện tôi gửi thì nó sẽ hiện lên ở đó. Bây giờ anh em cảm ơn phát thì nó hiện mẹ lên không có cái số phần số phiếc nào cả. Nên là thường thường những cái ad đấy thì tôi mà vội quá là tôi sẽ bỏ qua. Thì anh em lại mất công hỏi tôi xem là có chuyện hay không. Rồi thế này thế nọ. Thì anh em lần sau tôi gửi file anh em đừng có mà cảm ơn rồi. Cảm ơn anh rồi cảm ơn ad các thứ làm cái gì cả anh em thả tim là được rồi. Để tôi còn nhìn thấy cái số file ví dụ tôi gửi cho anh em là 125, 126. Thì nó sẽ hiện luôn lên ở trong cái danh sách đấy ngay ở bên cạnh tên của anh em là cái số phần để tôi biết tôi gửi nhá chứ bây giờ một loạt những người mà tôi gửi như thế anh em cứ cảm ơn là coi như là mất thời gian thêm của nhau nó không cần thiết lắm tại vì thì tôi cũng biết là anh em cảm ơn rồi nên là không cần phải cảm ơn nữa nhá ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là uh, lâm mắc thần khi mà gọi là đang gọi là tỏ vẻ làm màu thì bất ngờ hải tộc lại tấn công vào triều huy đại thành cho nên hắn đã phịt cho một quả dốc két để tiêu diệt cả một mớ Đâm ra làm cho cái tên uh, bộ chủ Của Nguy Sơn Chiến Bộ là Đái ra Quần là Phải coi như làm lành với Lâm Bắc Thần Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay Để xem còn chuyện gì Oan Taliban diễn ra ở đây nữa không Khấu Trung Chính thì tươi cười Nhưng trong lòng lại chảy nước mắt Đúng là một sự sỉ nhục Nhưng mà còn cách nào khác nữa chứ Lâm Bắc Thần liền nói Vậy vừa rồi điều kiện mà ta nói thì sao Khấu Trung Chính lập tức nói Đồng ý, tất cả đều đồng ý Trên đường tới đây ta cũng đang nghĩ tới rồi, làm sao có thể không đồng ý chứ? <cười> tiền trí, tiền tham mưu, cái tiền chó má này, nhanh cầm tiền vàng đã chuẩn bị lấy ra đây. Chúng ta đến đây để chuộc người cơ mà, mau tỏ chút lòng thành đi. Chậm một chút là ta chặt cái chân chó của người, chém cái đầu chó của con trai người. Tiền trí ngáo ra, tiền tam tinh lại càng ngáo ra hơn. Trên trán của các tướng lĩnh nguy sơn chiến bộ lúc này đều có một hàng hắc tuyến rủ xuống. Đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy một vị bộ trưởng đại nhân vui vẻ hòa nhã như vậy. Nụ cười ấy quả thực giống như một cái bánh bao vừa lớn, vừa lấy ra khỏi lồng hấp, cười đến mức là tạo ra tầng tầng lớp lớp những nếp nhăn, phải gọi là rực rỡ. Còn tiền trí thì lúc này đã choáng váng ngay tại chỗ rồi. Bộ trưởng đại nhân, khi chúng ta đến đây không phải là nói như vậy. Bây giờ ta phải đi đâu để tìm cái gọi là tiền bồi thường đây? Còn tiền tam tinh thì giống như một chiếc túi ong vỏ vẽ. Tại sao một phút sau đã muốn chám đầu ta rồi? Chuyện này thì có liên quan gì đến ta chứ? Nhưng còn không đợi hắn phản ứng lại, công tôn bạch đã dẫn theo một số binh lính như hổ như sói túm hắn tới và trói gô lại. À, các người muốn làm gì? Tiền tam tinh giật mình vùng vẫy hét lên. Đùng! Công tôn bạch trực tiếp một cước đá vào đầu gối của tiền tam tinh, người sau ngã phịch xuống đất, chụp ếch giống như là chó ăn phân vậy. Hắn còn muốn vùng vẫy nói cái gì đó thì hai thanh trưởng kiếm đã kề vào cổ hắn. Nhất thời tiền tâm tinh thậm chí ngay cả dám cũng không dám đánh Thành thật cúi cái đầu xuống Tiền trí vừa nhìn thấy vậy thì nhất thời lo lắng Thành ý, thành ý là đây Hắn vội vàng lao tới lấy ra một chiếc nhẫn Giới tử, thủy văn, luyện kim hình song xà ngậm đuôi mà nói Trong này chính là thành ý mà khấu đại nhân đã chuẩn bị sẵn cho ngài Tổng cộng là 40 vạn tiền vàng. Xin Lâm Công Tử vui vẻ nhận cho Chỉ có 40 vạn Lâm Bắc Thần vô cùng tức giận Hắn cầm lấy chiếc nhẫn giới tử mà nói người đang chơi đùa với ăn mày đấy hả hả người đây là đang sỉ nhục ta sao tiền trí liền sững sờ cái này mà cũng coi như sỉ nhục người khác sau vậy thì ta nguyện ý ngày ngày đều bị người ta sỉ nhục lâm công tử bớt giận đây chỉ là một phần trả trước thôi đúng đúng là khoản trả trước số còn lại sẽ nhanh chóng được đam tới tiền trí lúc này cười còn khó coi hơn là khóc 40 vạn tiền vàng trong chiếc nhẫn giới tử này chính là gia sản mà bản thân hắn tích góp bao nhiêu năm nay, chơ mắt nhìn nó bị móc rỗng, hắn gần như muốn phun ra một ngụm lão huyết. Ồ, Lâm Bắc Thần lúc này mới chuyển giận thành cười mà nói. Được, 400 vạn tiền vàng còn lại, khi nào thì đem tới. Cây, cây quái gì vậy? 400 vạn. Tiền trí gần như là choáng váng đầu óc. Cây này, hắn quay đầu lại nhìn khấu trung chính, trong ánh mắt mang theo vẻ do hỏi. Cậu Trung Chính vuốt bộ dâu bạc của mình, quay vách mặt sang một bên, như thể không nhìn thấy ánh mắt cầu cứu của tiền trí. Tiền trí lo lắng rồi, cái lão già này. Cái điệu bộ này không những là muốn ta vác cái nổi mà còn muốn ta đổ máu. Trái tim cũng quá tản nhẫn rồi đó. Trước tiên không nói đến việc mình có nên chi ra khoản tiền này hay không, cho dù có vắt cạn máu thịt trên cơ thể mình cũng không thể nào có được 400 triệu. Các tướng lĩnh khác của Nguy Sơn chiến bộ lúc này, không chỉ có cảm giác lạnh lẽo bị lột sạch y phục chỉ còn lại mỗi cái quần đùi mà ngay cả trái tim cũng trở nên lạnh lẽo không thể áp chế được nhất là sau khi nghe thấy con số bốn trăm vạn kia bọn họ chỉ cảm thấy một cơn đau nhức lạnh thấu xương từ tận xương cụt trực tiếp bùng phát ra dọc theo sống lưng điên cuồng lan tràn cuối cùng sộc thẳng vào trong não gần như sắp nổ bay cái đầu chó của bọn họ bốn trăm bốn mươi vạn tiền bảng ư đây là một khoản tiền khổng lồ khiến người ta vừa nghĩ tới thôi đã cảm thấy chóng hết cả mặt Lâm Bắc Thần này cũng quá là công phu sư tử ngoạm rồi, nhưng mà suy nghĩ lại thì cũng không khỏi có chút bi ai, cảm thấy bi ai cho Khấu Đại Nhân. Đường đường là người đứng đầu một bộ của Nguy Sơn Chiến Bộ, giữa ban ngày ban mặt trước mắt bao người bị người ta tống tiền, nhưng lại không dám phản kháng. Khoản tiền này có thể từ chối được sao, trừ phi là Khấu Trung Chính muốn chết. Quả nhiên ngay lúc đó ánh mắt của Lâm Bắc Thần rơi vào người bộ trưởng của Nguy Sơn Chiến Bộ. Đừng có chơi trò này với ta. Lâm Bắc Thần tức giận nói Hôm nay ta muốn nhìn thấy sự chân thành 100% của ngươi. Nếu không nhìn thấy, các ngươi đừng hòng sống sót mà rời đi Ta không quan tâm các người là ai Ta chỉ là một tên não tàn Có dung mạo anh Tuấn Được thánh chỉ của nhân hoàng bệ hạ chứng nhận Còn ép ta nữa Ta thêm một phát trong ngực ôm đại thần Phá diệt kiếm ấn Tiễn các ngươi lên trời Để mà sánh vai với mặt trời Xem thằng nào sáng hơn Ra mặt của khấu trung chính điên cuồng co giật Ông ta biết rằng mình không thể trốn thoát được Cũng không thể để tiên trí chịu toàn bộ trách nhiệm Từ trước đến nay Tiên trí dù sao cũng là quân sư quạt mo của mình Cũng xem như là một vị trí trung thành Tuyệt đối mà làm việc Nếu lúc này nghiền ép quá tản nhẫn Tới lúc đó các tướng lĩnh khác nhìn thấy Cũng khó tránh là nguội lạnh trong lòng Lâm hiển điệt Khâu Trung Chính cố gắng hết sức nặn ra một nụ cười Trên khuôn mặt cứng đờ của mình mà nói Người xem Thành ý này có thể giảm giá được không Tạ phi Lâm Ấc Thần trực tiếp nhổ ra một ngụm nước bọt xuống đất. Chân thành mà giảm giá cái con khỉ gì. Vậy còn gọi là chân thành sao? Cố Trung Chính choáng váng. Nói như vậy cũng không sai. Nhưng mà cái miệng này của ngươi cũng quá tàn nhẫn rồi đó. Lâm Hiền Điệt. Thật ra khi ngươi còn bé ta đã từng bế ngươi. <cười> Chúng ta... Cố Trung Chính quyết định kéo mặt mũi xuống để chơi bài tình cảm. Phi. Ai là Lâm Hiền Điệt của ngươi? Lâm Ấc Thần trực tiếp làm một động tác giả hai tay... Vác ống phóng rocket với vẻ mặt kích động điên cuồng gào thét. 450 vạn. Ngươi... Khâu Trung Chính vô cùng lo lắng. Nhiều quá rồi. Lão Phu... 460 vạn. Lâm Bắc Thần gần từng câu từng chữ mà nói. Đổ chó. Đừng có mặc cả với ta. Được, được. 440 vạn. 440 vạn được rồi chứ. Khâu Trung Chính nuốt một ngụm lão huyết ở trong cổ họng. Quyết định nhận thua. Tuy nhiên Lâm Bắc Thần lại nghiến răng nghiến lợi với vẻ mặt tràn đầy kích động bất ức mà nói. 500 vạn. Khấu Trung Chính nghẹn họng nhìn chân chối. Bố mày đã đồng ý rồi, tại sao mày vẫn còn tăng giá? Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng méo mó của Lâm Bắc Thần, Khấu Trung Chính sợ vãi ra. Thằng oắt con này thực sự chính là một thằng não tàn. Nghe nói, khi chịu phải kích thích, não tật phát tác thì chuyện gì cũng có thể làm ra được. Nếu như là một người bình thường thì ông ta còn dám đánh cược một trận. Nhưng với một kẻ điên có bệnh não như vậy, Khấu Trung Chính thực sự không dám đánh cược. Cái gọi là kẻ dã man, sợ ngang ngược, Cái ngang ngược sợ lỗ mãng mà cả lỗ mãng sợ ngu ngốc kẻ ngu ngốc thì sợ thằng không sợ chết trong mắt của khấu trung chính lâm mắc thần này vừa dã man vừa ngang ngược vừa lỗ mãng vừa ngu ngốc mà lại vừa không sợ chết bỏ đi nhận thua bố nó cho xong được năm trăm vạn khấu trung chính kìm nén một ngụ nghịch huyết không cho nó phun ra ngoài mà nói ai bảo lão phù lâm hiền điệt ngươi chính là mấy đời thân nhau lâm hiền điệt ngươi đã thích tiền vậy thì năm trăm vạn tiền vàng này lão phù sẽ tặng ngươi <cười> dù sao thì lão phù cũng là một người rộng lượng à ha lâm bắc thần thu lại động tác giả vác ống phóng rocket trên vai cười híp mắt mà nói không hổ là khấu thế thúc thân yêu của ta <cười> thực sự là hào phóng tiểu điệt bên này có quà rồi khấu trung chính ngáo ra tiểu tạp chủng trước đây mở miệng ra là mắng ta là đồ chó bây giờ cho tiền thì lại biến thành thế thúc thân yêu rồi hả <cười> lâm hiển điệt ngươi chờ một chút lão phu sai người đi đem thành ý tới Ông ta quay người lại vẫy tay với thị vệ tâm phúc của mình gọi hắn qua Rồi cúi đầu nói nhỏ vào tai bài câu Thị vệ lập tức xoay người rời đi Làm sao có thể như vậy được Lúc này cao thắng hàn Thân mạch Bạch Sam đứng ở trên thiên kiếm lâu Từ xa nhìn về hướng bức tường thành bên ngoài của phía tây Trong đôi mắt tĩnh lặng giống như giải ngân hà thường ngày của hắn Khó giống rồi vẻ bàng hoàng của mình Còn Lữ Vân Viễn ở bên cạnh thì cũng ngẩn ra Trên khuôn mặt hai người đều tràn đầy vẻ kinh ngạc đến khó tin. Đại nhân, Lữ Vân Viễn với giọng nói khô khốc hỏi, đòn đó có uy lực của cảnh giới thiên nhân sao? Cao Thắng Sơn im lặng một lúc, sau đó mới gật đầu. Một tu vi ở cảnh giới tiên nhân. Mặc dù trong lòng Lữ Vân Viễn đã có sự chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn cảm thấy giống như là... Bị một cái búa khổng lồ hung hăng đập vào, nhất thời hãi hùng khiếp vía. Đó là từ hướng của Vân Mộng Trại phát ra phải không? Cao Thắng Hàn nói, Lưu Vân Viễn xoa xoa khuôn mặt của mình chậm rãi, gật đầu, hai người nhìn nhau. Cả hai đều thấy được tin tức tương đồng từ ánh mắt của đối phương. Dường như trong đồng tử của đối phương đều hiện ra hình bóng của thiếu niên vô pháp vô thiên kia. Sức mạnh của cảnh giới thiên nhân, điều này quả thực là quá khủng khiếp. Một người nắm giữ sức mạnh cảnh giới thiên nhân, thì bất kể hắn là ai, là nam hay nữ, là già hay trẻ, cho dù là bất nam bất nữ là bê đê, thì cũng đều là sự tồn tại đủ để thay đổi cả một trận chiến tranh một vùng miền thậm chí là lập lại trật tự của một đế quốc người như vậy ở dưới tình huống tuyệt đối nắm, à, không tuyệt đối nắm chắc việc tiêu diệt được hắn thì tuyệt đối tuyệt đối không thể đắc tội chỉ có thể kết bạn với hắn mà thôi người đâu lập tức đến khu vực thành thứ hai điều tra rõ ràng chân tướng ta muốn có thông tin chi tiết nhất cao thắng hàn lớn tiếng hạ lệnh ở ngay bên cạnh hắn đã có thị vệ tiếp lệnh mà rời đi <cười> Một chàng cười kỳ dị như một cơn co giật vang vọng trong pháo đài của thành chủ phủ. Một nam nhân trung niên mập mạp toàn thân trần trụi, chỉ khoác trên mình một bộ tẩm y đứng trên đỉnh pháo đài ở nơi cao nhất trong toàn thành. Hai tay giang ra, ngựa mặt lên trời cười lớn, cười đến mức là nước mắt nước mũi đồng thời chảy ra, mỡ toàn thân, xếp thành nếp gấp, rung chuyển lên xuống. Thật là thú vị, pháo hòa lớn như vậy, thật là đẹp. Chuyện này quả thực quá thú vị rồi nam nhân trung niên mập mạp với mái tóc thừa thớt giống như một con lợn da trắng xấu xí chịu không nổi hắn điên cuồng cười lớn một tay cầm bình rượu luyện kim mạ vàng có hoa văn hình cành hoa tay kia thì cầm một điếu thuốc nhìn về phía vụ nổ lớn phát sinh trong đôi mắt tràn đầy tia máu gần như là bị mỡ của mi mắt chặn lại kia lóe lên tia sáng điên cuồng gió đông giống như cốt đào thổi qua nhưng hắn vẫn trần chuồng như nhộng mà đứng dường như không sợ lạnh chút nào một lúc sau người đâu Mỹ nhân của ta đâu? Duệ quang tiểu Mỹ nhân của ta đâu rồi? Mau tới đây Hắn uống một ngụm rượu lớn Rượu thuận theo cổ chảy xuống Đông thành băng dính vào người Rồi kêu la om sòm mà gọi Phía sau hắn có một tên thái giám đang khom lưng Trên mặt lộ ra nụ cười nịnh nọt Khó mà dùng từ ngữ để hình dung Nhỏ giọng nói Tỉnh chủ đại nhân, duệ quang cô nương đã bị ngài đem hấp rồi Ngài nói nàng là da mịn thịt mềm Cơ thể thơm phức Hấp chín thì chắc ăn rất ngon Mệnh lệnh đã được hạ xuống khoảng một canh giờ trước. Hỗn sược. Nam nhân trung niên mập mạp, kinh ngạc. Sau đó vô cùng tức giận. Hắn điên cuồng hét lên. Làm sao ta có thể hạ lệnh như vậy chứ? Không thể nào. Ta yêu nàng như vậy. Nàng là mạng sống của ta. Là duy nhất của ta. Là tất cả của ta. Hu hu. Là ai? Là ai đã hạ lệnh giết nàng? Ngươi đi xem thử nấu đã chín chưa? Ta không thể chống thiếu nàng được. Nếu như hấp chín rồi thì ta muốn ăn hết toàn bộ. Như vậy hai chúng ta mới có thể hợp làm một, đi mau đi. Tên Thái Giám như chút được gánh nặng rồi lập tức chạy đi. Năm nhân trung niên mập mạp nhìn lại điểm phát nổ ở phía tường thành khu vực phía tây của thành thứ nhất, mỡ trên mặt lại rung lên. Ở chiều huy thần điện, một ngôi thần điện trang nghiêm lúc này đã nồng nặc mùi máu tanh mà bình thường hiếm thấy. Trên quảng trường của thần điện trung tâm, từng thi thể nam thân mặc y phục tế tư, chất thành đống ngổn ngang lộn xộn giống như gạch vỡ máu tươi đỏ thẫm đã nhuộm đỏ cả tượng thần thánh khiết trên bậc thềm của thần điện trung tâm hoàng kim tả thủ chắc định ba thân mặc một chiếc áo choàng trưởng giáo màu đỏ tươi đang thở hổn hển trên ngực hắn có một lỗ thủng lớn to như cái bát xuyên thấu từ trước ra sau giống như có một luồng năng lượng hàn xương khủng khiếp trong nháy mắt đã khiến cho tất cả các cơ quan máu thịt xương cốt và y phục ở vị trí này biến mất ngay tức khắc chỗ vết thương có một lớp hàn xương màu bạc đây chắc chắn là một vết thương chí mạng Cho dù là đại tông sư võ đạo ở dưới thương thế như vậy chắc chắn cũng không thể may mắn thoát khỏi. Lúc này chẳng qua chỉ do sức sống mạnh mẽ đã chống đỡ cho chắc định ba không chết ngay tại chỗ. Hắn nỗ lực ngẩng đầu lên, nhìn thấy bóng dáng thiếu nữ đang đứng sững sững trên bậc thềm, trong mắt không khỏi lộ ra một tia tuyệt vọng. Thua rồi, thua một cách rất thê thảm. Chắc định ba không thể nào tưởng tượng nổi là tại sao một vị thần vừa mới tái sinh lại có thể có được sức mạnh khủng khiếp đến như vậy. Cho dù nàng có trở về từ chiến trường thần vực dung hợp thần hồn với thể xác, nhưng nếu như không có kỳ ngộ đặc biệt nào đó, tuyệt đối sẽ không thể hồi phục sức mạnh đến mức độ này chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy. Ta cảm thấy hổ thẹn với Ngô Thần, trên mặt của chắc định ba tràn đầy vẻ hổ thẹn. Nơi này vốn đã là cảnh tượng và cục diện đã định, toàn bộ triều Huy thần điện cũng đã nằm trong tầm kiểm soát của mình, tất cả kế hoạch đều rất thuận lợi. Vì thần mãn tin thờ đã rời khỏi triều Huy thành, đi đến một thần điện khác để giải quyết vấn đề. Nhưng không ngờ rằng bởi vì bản thân nhất thời bất cẩn Vị thần đáng lẽ là đã chết này Lại ngóc đầu trở lại Khống chế thần điện Hơn nữa tin tức còn chưa thể truyền ra ngoài Đối với phe cánh của mình Đối với vị thần linh trong lòng mình mà nói Thì đây sẽ là một mối nguy hiểm tiềm ẩn rất lớn Vọng Nguyệt Đại Giáo Chủ Đứng bên cạnh dạ vị ương Nhìn thấy thần điện nhuốm máu Ở trong niềm vui thắng lợi Lại thoáng qua một chút thương cảm Bà cúi đầu nhìn xuống hoàng kim tả thủ Chắc định bà đang hấp hối mà trong mắt lóe lên một chút đồng tình, vứt bỏ cuộc chiến tranh tín ngưỡng, vọng nguyệt đại giáo chủ cũng phải thừa nhận rằng những thành tựu vượt bậc của nam nhân này ở trong thần đạo, trí tuệ và sức mạnh quán đều đáng được kính trọng. đáng tiếc là người hắn đối đầu lại là chủ quân miện hạ. đương nhiên trong lòng vọng nguyệt đại giáo chủ cũng có chút nghi hoặc. cảnh giới thực lực mà miện hạ khôi phục cũng vượt xa tưởng tượng đến nỗi những nhân vật nặng ký hàng đầu của phe đối địch như là hoàng kim tà thủ chắc định ba ở trước mặt điện hạ không chịu nổi một đoàn. Còn giả vị ương lúc này vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt nhìn ra ngoài thần điện. Bởi vì cuộc chiến công đoạt thần điện cho nên toàn bộ núi thần điện tạm thời bị phong cấm. Giao động năng lượng của trận chiến ở bên trong không thể truyền ra thành thị bên ngoài. Đồng thời những thay đổi xảy ra thành thị bên ngoài cũng chỉ một mình nàng mới có thể cảm nhận được ở một mức độ nhất định nào đó. Vừa rồi giả vị ương mơ hồ cảm nhận được một cỗ lực lượng có thể sánh ngang với cường giả cảnh giới thiên nhân bùng nổ ở bên ngoài bức tường thành phía Tây. Đó là lực lượng khiến nàng cũng phải xem trọng, bởi vì nó có thể uy hiếp tới nàng. Không phải Cao Thắng Hàn, thiên nhân của đế quốc Bắc Hải xuất thủ, bởi vì trước khi phát động cuộc thanh trừng đối với Hoàng Kim tả thủ chắc định ba, nàng đã tìm hiểu rất chi tiết về các cường giả hàng đầu của Triều Huy Thành hiện nay. Còn Cao Thắng Hàn thân là thiên nhân huyền khí hệ thủy, sự giao động của sức mạnh hoàn toàn khác với lượng sức mạnh vừa bùng phát. Chuyện này rất thú vị rồi Trong chầu Huy Thành đã xuất hiện thiên nhân thứ hai. Cùng với sự xuất hiện của thiên nhân thần bí này, kết cấu kế hoạch ban đầu của nàng, chiến lực mà nàng đã bố trí ban đầu đều vì vậy mà hoàn toàn thay đổi. Nhưng mà nó không nhất định là chuyện xấu. Có lẽ đó là một cơ hội chưa biết chừng. sắc mặt của dạ vị ương lạnh lùng chưa từng có, trong đôi mắt của nàng không hề có một chút nhân tử. Nó tràn đầy khí tức nguy hiểm và giết chóc. Cho người ta cảm giác giống như một con ác ma từ địa ngục trở về, muốn triển khai một cuộc trả thù vô nhân đạo nhất bà bà ngươi xuống núi tìm hiểu rõ cho ta xem bên ngoài cổng thành phía tây của tường thành thứ nhất rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì dạ vị ương nhìn vọng nguyệt đại giáo chủ không chút do dự mà nói đi ngay bây giờ càng nhanh càng tốt vọng nguyệt đại giáo chủ không hề cảm nhận được chuyện xảy ra ở thế giới bên ngoài nghe vậy liền sững sờ nhưng mà khi nhìn thấy vẻ mặt ngưng trọng và nghiêm túc như vậy của dạ vị ương lúc này bà cũng không dám lơ là nà chút nào cúi đầu nhận lệnh rồi xoay người rời đi bà hóa thành một luồng sáng nhanh chóng bay xuống núi đồng thời lúc đó ánh mắt của dạ vị ương rơi vào trên người của hoàng kim tả thủ chắc định ba hơi thở quán vẫn còn chưa tuyệt Chắc định ba thì tự biết là mình không còn hy vọng sống sót lên cơi khổ một tiếng mà nói ta sẵn sàng nhận thua và chịu chết nhưng vẫn xin miệng hạ mở một mắt lưới buông tha cho những người sau lưng ta bọn họ đều không biết nội tình thực sự bên trong chẳng qua là đi theo tín ngưỡng chính đạo mà thôi ta kéo bọn họ vào giáo đều là lấy danh nghĩa của miệng hạ dạ vị ương lạnh lùng lắc đầu những kẻ phản bội thần giả vĩnh viễn sẽ không được tha thứ nàng từ chối một cách tản nhẫn trên mặt của chắc định bà hiện ra một chút thất vọng trái tim của miệng hạ đã bị sự báo thủ làm vấy bẩn hoàn toàn người bây giờ chẳng qua cũng chỉ là một tà ma vẫn lạc mà thôi đã không còn xứng đáng với thần vị của tín ngưỡng chính đạo nữa <cười> xem ra lựa chọn của ta không sai nếu đã như vậy Hắn dường như đã đưa ra quyết định nào đó trên người trào dâng một luồng khí tức giao động, lực lượng mạnh mẽ có thể sánh ngang với lúc hùng mạnh đỉnh phong. Dạ vị ương cười lạnh, nàng cúi đầu nhìn hắn như một con kiến. Sức mạnh cuối cùng mà chắc định bà bộc phát ra lại không hề tấn công dạ vị ương, mà lão đột ngột xoay người, lao về phía hơn 20 nam nữ tế tử ở sau lưng. Bọn họ là tín đồ và những người đi theo hắn, cũng là nhóm người bị dạ vị ương, nhận định là phản bội thần giả không thể tha thứ. Thân hình của chắc định ba bộc phát ra một luồng ánh sáng màu bạc trói mắt bao phủ cả nhóm người này. Mà những người này thì cũng không hề vùng vẫy hay phản kháng. Sức, sắc mặt của bọn họ thương xót mà nghiêm nghị, để mặc cho sức mạnh cuối cùng mà chắc định ba bộc phát ra, nút chửng lấy mình. Sinh mạng, linh hồn, tín ngưỡng và sức mạnh của bọn họ vào lúc này phù hợp một cách hoàn hảo với sinh linh, linh hồn và tín ngưỡng của chắc định ba hình thành nên một loại cộng hưởng không gì sánh kịp. Sức mạnh cộng hưởng hình thành này Khiến cho dạ vị ương hơi biến sắc Cảm thấy có chút kiêng dè. Một cột sáng màu bạc phóng thẳng lên trời Đâm thủng hư không Thần linh của ta Xin hãy lắng nghe lời cầu nguyện cuối cùng của tín đồ Dường như là giọng nói của Trác định ba Dường như lại là giọng của tất cả mọi người Và lúc này tập hợp lại với nhau Dạ vị ương cười lạnh Muốn chuyển tin cho nghịch thần kia <cười> Nàng giơ tay lên Sức mạnh khủng khiếp của ngân xương hàn băng Lập tức bành trướng ra. Nhưng ngay sau đó nàng đột nhiên dừng lại động tác, từ bỏ ý định ngăn cản của mình. Già Vị Ương nhìn thấy cột sáng màu bạc kia, phá vỡ trận pháp và cấm chế thần đạo bao phủ núi thần điện, đem tin tức ở đây truyền ra ngoài. Đợi đến khi cột sáng màu bạc tan biến, chắc định ba cùng với hơn 20 người, thân hình đều cứng đờ tại chỗ như một tác phẩm điêu khắc. Biểu hiện trên khuôn mặt sống động như thật, nhưng mà một cơn gió thổi qua, hơn 20 người đều biến mất như mây khói, đã hóa thành bột mịn theo gió bay đi. Lúc này, tiền vàng chất đống như một hòn núi nhỏ ở trước mặt chiếu sáng cả khuôn mặt tươi cười của cậu vật Lâm Bắc Thần. Số tiền trước mặt này tổng cộng là 100 vạn tiền vàng. Để thể hiện thành hí tuyệt đối, câu trung chính đã lệnh cho người trực tiếp đổ những tiền vàng này từ các loại bảo cụ chữ vật khác nhau ra, chất thành một đống như hòn núi nhỏ ở trên bãi đất trống bên ngoài căn lều sang trọng của Lâm Bắc Thần. Ánh sáng vàng tỏa ra màu sắc giống như ảo giác giữa mùa đông. Vân mộng trại vốn dĩ là trông có vẻ rách nát, đột nhiên lại trở nên phú quý như hoàng cung vậy. Đứng trước ngọn núi tiền vàng này, khuôn mặt của mọi người đều được chiếu thành màu vàng. Còn những thiếu nữ có khuôn mặt trắng nõn như bạch ngọc như là thiến thiến thiên thiên, lúc này từng khuôn mặt nhỏ nhắn yêu kiểu kia đều sắp trở thành ngọc rát vàng rồi. Kinh ngạc, sức sung kích thị giác của nhiều tiền vàng chất đống lên nhau như vậy, quả thực khiến người ta nghẹt thở. À, thô tục, thật là thô tục còn mẹ nó à. Lâm Bắc Thần phát ra tiếng hét đầy mãn nguyện, sau đó lập tức mở rộng vòng tay, nhảy vọt lên cao, rồi nhào vào trong ngọn núi tiền vàng. Nhưng mà lão tử thích thô tục kiểu này. ha. Wow. <cười> Thật đáng tiếc là cảm giác thoải mái khi nhảy vào trong đúng tiền như trong tưởng tượng lại không thể truyền đến. Chát! Ngược lại da mặt bị tiền vàng cấn vào hơi đau. Chết tiệt! Chuyện anime đều là dối trá. Lâm Bắc Thần với vẻ mặt nghiêm nghị đứng trên ngọn núi tiền vàng lớn tiếng nói Vương Trung, Vương Trung Đồ chó nhờ ngươi, chết ở đâu rồi? Vương Trung lập tức hùng hổ chạy tới Trong mắt cũng hiện lên những ngôi sao vàng nho nhỏ Nịnh nọt nói Thiếu ra, người có gì dặn dò? Lâm Bắc Thần xua tay nói Ngươi bảo quản 100 vạn tiền vàng này đi Các chi phí cho việc xây dựng trường học Tới đây đều lấy từ trong cái đống này Nếu như ngươi không thể tạo ra hiệu quả Của 200 vạn cho ta Vậy thì thiếu ra ta đánh gãy cái chân chó của ngươi Vương Trung sững sờ một lúc Sau đó là nước mắt lưng tròng để cho ta bảo quản một trăm vạn tiền vàng ư? Đây là thiếu gia tin tưởng ta. Ông ta lập tức vỗ ngực đảm bảo, thiếu gia, người hãy nhìn cho thật kỹ. trong cái tên vương trung của ta có một chữ trung nổi tiếng là trung thành tuyệt đối, luôn coi thiếu gia như người thân. Cầm miệng, lâm bất thần nghiêm nghị hét lớn, một cước đạp bay lão già này, cái đồ không bằng chó nhà ngươi, lúc này còn dám lợi dụng bổn thiếu gia. Các thị dân của vân mộng thành đều tụ tập lại từ xa nhìn về phía núi tiền vàng, không khỏi sợ hãi thán phục. Rất nhiều người đã sống nhiều năm rồi nhưng vẫn là lần đầu tiên thấy được cảnh tượng có nhiều tiền vàng như vậy chất thành đống. Thật sự là sống lâu mới thấy. Ở bên ngoài danh trại, một số lưu dân và nạn dân tò gàn cũng dần tiếp cận vân mộng trại. Từ xa nhìn về phía ánh vàng rực rỡ ở trung tâm của trại. Cho dù cách rất xa, dường như cũng có thể cảm nhận được một chút ấm áp, khiến cho cái lạnh buốt của mùa đông đã không còn thấu xương nữa. Ánh sáng vàng rực rỡ kia lóe lên niềm hy vọng mà bọn họ đã từng nhìn thấy, từng sở hữu nhưng nó đã vĩnh viễn mất đi từ sau khi chiến tranh nổ ra. Lâm Hiền Điệt, thành ý này của ta cũng coi như biểu đạt đúng chỗ rồi chứ. Khâu Trung Chính lúc này đã điều chỉnh xong tâm thái của mình, cười hít mắt và nói, giống như một ông lão hiền từ và tốt bụng. À, đúng vậy, đúng vậy. Phần thành ý này rất trọn vẹn, rất có tình cảm, rất đúng chỗ. Lâm Bắc Thần thản nhiên hùa theo, nhặt một đồng tiền vàng lên dùng miệng cắn, sau đó thổi một hơi để bên tai lắng nghe. Hắn đã muốn làm hành động này từ rất lâu Bởi vì ở trên trái đất kiếp trước, nhiều người sau khi lấy được vàng đều làm như vậy. Chúng ta phải kế thừa truyền thống lâu đời của trái đất chứ. <cười> Lâm Hiển Điệt, đêm nay ta đã mở tiệc ở Thúy Hoa Lâu trong thành để thiết đãi Hiển Điệt. Ta và người cũng phải uống cho thật thỏa thích để ôn lại chuyện cũ. Người thấy thế nào? Khâu Trung Chính cười híp mắt mà nói tâm thái của ông ta được điều chỉnh lại rất nhanh. Đã đập ra 500 vạn tiền vàng, bị rút một ống máu hung hãn như vậy, cũng không thể nào. Đập ra mà ngay cả hai giọt Bắn cũng không nhìn thấy Thậm chí cả tiếng vang cũng không nghe được Ông ta quyết định tiến thêm một bước Lôi kéo quan hệ với Lâm Bắc Thần Thiếu niên này nắm giữ sức mạnh của cảnh giới thiên nhân Bất kể hắn có phải thiên nhân hay là không Thì đều là người có đủ thực lực để thay đổi cục diện Đừng nói là khống chế hắn Chỉ cần có quan hệ tốt với hắn Thì đối vị, địa vị sau này của mình Trong chầu Huy Thành đều có lợi ích rất lớn Lão Hồ Ly này đang suy nghĩ lung tung Ban tính như ý Hả? Lâm Bắc Thần quay đầu nhìn ông ta qua loa lấy lệ Ăn cơm, không cần không cần, không cần đâu. Khấu trung chính còn cho rằng tiểu tử này ngại, lập tức nhiệt tình nói. Như vậy sao được chứ? Ta và cha người mấy đời thân nhau đã lâu không gặp. Lần này chúng ta không đánh thì không kết giao, nhất định phải tụ tập với nhau uống vài ly. <cười> Lâm Bắc Thần Thiếu Kiên Nhẫn nói. Chết tiệt, ta gọi ngươi một tiếng thế thúc, ngươi đã phiêu thật rồi hả? Khấu trung chính hỏi chấm, tiểu tử này sao lại trở mặt rồi, nó là chó sao? Lâm Bắc Thần liếc nhìn ngọn núi vàng nho nhỏ trước mặt, ánh vàng rực rỡ rất đẹp, đột nhiên cảm thấy là mình trở mặt quá nhanh như vậy, liệu có phải là không hay lắm hay không? Hắn suy nghĩ một chút rồi nói, lòng tốt này của ngươi ta xin ghi nhớ trong lòng, nhưng gần đây ta quá bận rộn, thực sự là không có thời gian. Hay là ngươi xem làm vậy có được không nha? Bữa ăn tối nay trực tiếp quy thành tiền mặt cho ta đi. Phòng trung chính ngáo ra, không thể nào tin nổi nhìn Lâm Bắc Thần, và ông ta cũng có chút không dám tin vào tai mình, tiền mặt. Đây là lời mà một con người có thể nói ra trong hoàn cảnh như vậy sao? Mẹ kiếp, đây là lời của con người sao? Câu Trung Chính cảm thấy cho dù bản thân đã là lão hổ ly đắc đạo ngàn năm, giờ phút này cũng sắp bị chọc đến mức là phải xuất hiện nguyên hình. Cái tên tiểu tạp chủng này hoàn toàn không làm việc của con người. Đường Đường là chủ tướng của Nguy Sơn Chiến Bộ, suýt chút nữa bị tức giận đến mức là cao huyết áp và ngất xỉu. Dâu của ông ta run lên. Được, được. Ông ta liên tiếp nói ba chữ được, cắn răng nói, tiền mặt có thể tiền mặt ông ta vẫy tay hét lớn tiền trí cái đồ chó nhở ngươi còn xứng sờ ra đó làm gì phần ăn ở trong căn phòng riêng cao cấp nhất ở túy xuân lâu tương đương với bao nhiêu tiền vàng một đêm cái đầu quả dưa của tiền trí vẫn còn vang lên những tiếng ong ong vừa nghe vậy lập bà lấp bắp nói cái này đại nhân ta chưa từng đến đó không biết rõ lắm về giá cả thị trường ánh mắt của khấu trung chính lạnh lùng nhức nhìn vị đại tham mưu hàng đầu này mà nói không ngươi đã từng tới đó nhưng mà Hạ quan thực sự chưa từng đến đó mà. Người có thể đến đó. Cái này... À, hạ quan nhớ rồi. Hạ quan thực sự đã từng đến đó. Nếu như quy đổi thành tiền mặt, chắc là khoảng một ngàn tiền vàng đế quốc một đêm. Vậy thì còn xứng sở đó làm gì? Móc tiền ra. Hả? Ta ư? Không lẽ là bổn quan? Vâng, hu hu, được rồi, đại nhân. Tiền trí lấy ra 500 tiền vàng còn xuất lại trên người mình, sau đó lại mượn thêm 500 tiền vàng từ các vị tướng lính đồng liêu khác, với vẻ mặt ai oán đáng thương miễn cưỡng gom đủ một ngàn tiền vàng hắn kìm nén để nước mắt không chảy ra hai tay dâng lên trước mặt lâm bắc thần lâm bắc thần liếc hắn một cái rồi nói chồng dáng vẻ này của ngươi thì hình như không tình nguyện cho lắm tiền trí ngớ ra mẹ kiếp bản thân ta mất máu còn có thể tình nguyện được hay sao lâm bắc thần hừ lạnh một tiếng tức giận mắng ngươi phải làm cho rõ tình huống là đại nhân của các ngươi mặt dày may dạn cứ nhất định phải mời ta ăn cơm ta nhất thời mềm lòng với đồng ý lấy tiền mặt coi như đã ăn cơm chứ không phải là ta muốn bắt chẹt một ngàn tiền vàng này nói xong hắn đưa tay chỉ vào ngọn núi một trăm vạn tiền vàng trên mặt đất mà nói dù sao ta cũng là người có xuất thân ta có nhiều tiền như vậy rồi còn để ý đến một ngàn tiền vàng nhỏ bé kia của ngươi sau Cấu trung chính what the fuck? tiền trí ngỡ ra cầu xin người làm ơn làm người một rút đi phịch tiền trí trực tiếp quỳ trên mặt đất cầu xin lâm thiếu gia xin ngài hãy nhận lấy một ngàn tiền vàng này đi ta sai rồi thật là con mẹ nó đề tiện lâm bắc thần cầm một ngàn tiền vàng lên tiện tay ném qua tiền vàng giống như một cơn mưa vàng bay về phía đội quân đảo khoáng thưởng cho các ngươi đứa nào lấy được thì là của đứa đó lâm bắc thần vui vẻ nói đà tạ đại nguyên soái đại nguyên soái vạn tuế nguyên soái uy vũ nhưng binh sĩ của đội quân đảo khoáng lập tức hò reo tranh giành nhau trên gương mặt lâm bắc thần nở ra nụ cười ngây thơ như trẻ con à chính là cái mùi vị này cảm giác giải tiền quân đào khoáng là tâm phúc của mình luôn làm việc cho mình thì cũng không thể hà khắc với bọn họ mình đã phát tài rồi ăn thịt uống canh dù sao cũng phải để đám tay sai này liếm một chút nước giàu trong bát chứ <cười> lâm hiển điệt. khấu chung chính gượng cười còn muốn nói gì đó đại tham mưu tiền chí gần như sắp phát điên cái đổ chó nhà ngươi im mẹ nó miệng đi còn nói tiếp nữa ngươi không bị vắt khô thì lão tử cũng đã sắp là tinh tẫn thân vong rồi à đại sự không hay đại nhân ta đột nhiên nhớ ra là ngài có chuyện quan trọng phải làm trong đại thành lần này sau khi hải tộc công thành cao đặc sứ nhất định sẽ tập hợp các tướng lĩnh chúng ta phải nhanh chóng quay về thôi tiền trí vội vàng gào lên nhắc nhở cuối cùng một đám tướng lĩnh vây quanh khấu trung chính vừa lôi vừa kéo vừa rỗ vừa khuyên dốc hết sức lực cuối cùng đã lỡ được vị bộ chủ đại nhân này người có chút hơi mất trí này lên ngựa vây quanh ông ta rồi hùng hục kéo về khu vực đại thành thứ ba bọn họ cũng sợ vãi ra Lỡ như đại nhân nói nhiều lại bị Lâm Bắc Thần vòi tiền mặt, vắt khô tiền trí rồi vắt sang bọn họ thì phải làm sao Lâm Hiển Điệt hôm khác gặp gỡ sẽ uống vài ly ta đợi ngươi Khấu Trung Chính vừa đi vừa vẫy tay về phía vân mộng trại nước mắt từ khóa mắt tuôn rơi Lâm Bắc Thần thực sự bị cảm động rồi ông lão này nhiệt tình như vậy giúp ta luyện binh, làm bàn đạp giúp ta nổi tiếng còn tặng hẳn là năm triệu trăm ngàn tiền vàng đến cuối cùng thậm chí ngay cả bị người ta Người bị giam giữ cũng không thèm đòi về Đây là loại tinh thần gì chứ Thực sự là khiến cho người ta phải cảm động Đến rớt cả nước mắt Vậy hành vi vừa rồi của ta có phải quá vô nhân đạo hay không đây Hắn suy nghĩ một chút Liền vỗ chán đột nhiên nói Mau, mau đi theo ta Mọi người đều ngẹn họng chân chối mà nhìn Lâm Đại Thiếu Còn muốn tống tiền nữa sao Cho dù bọn họ là người của Lâm Bắc Thần Cũng đều cảm thấy rằng Lúc này mà đuổi theo tống tiền thì thật quá vô nhân đạo Lâm Bắc Thần lại nói Lôi cái đồ chó tiền tam tinh kia, quay lại làm lao công cho ta. Bị cho ta đánh một trận rồi mà còn dám đến gây dối. Phải cải tạo lao động giam giữ một hai năm, giúp hắn nhào nặn lại, giá trị quan và thế giới quan cho nó đúng đắn. Tiêu Bính Cam vừa gặm chân gà liền vắt chân lên cổ đuổi theo. Một lúc sau hắn sách theo tiền tam tinh, mặt như màu đất quay trở lại. Đại thiếu gia, quỷ khóc xói gào, trực tiếp bị ném vào trong đội quân đảo khoáng. Chẳng mấy chốc khắp người từ trên xuống dưới chỉ còn lại mỗi cái quần đùi màu trắng. Tà thắng rồi, là màu trắng, có trời có chịu, đưa tiền đây. Một sĩ quan của quân đảo pháng lớn tiếng gào lên. Lâm bất thần thì bật cười ha hả quay trở về lều chính của mình. Ai, thật là một ngày đẹp trời. Trên đời này không ngờ vẫn còn tồn tại nhiều người tốt đến như vậy. Hắn nằm ở trong lều vừa tiếp nhận các liệu pháp xoa bóp từ thiến thiến và tiên thiên, vừa bắt đầu tu luyện lại. Huyền khí sông hệ thổ mộc đều đã không còn nữa chỉ có thể tu luyện lại từ đầu thôi. Hơn nữa sau khi trốn khỏi thần điện, lâm bắc thần đã phát hiện ra rằng ở trong thế giới đan điển cái kén sức mạnh hệ hỏa đã nứt ra một kẽ hở, lại không biết xấu hổ mà phát triển trở lại, nguyên khí hệ hỏa cũng không thể nào khống chế được. Ồ, bao nhiêu tiền vàng cũng không thể nào bù đắp được cảm giác thất bại vì bị mất đi sức mạnh. lâm bắc thần không bị tiền vàng làm cho mê muội đầu óc, hắn biết rất rõ tất cả những gì mình phải làm bây giờ là bắt đầu xây dựng trên nền tảng sức mạnh to lớn nếu như không nhanh chóng hồi phục thực lực đợi đến khi vầng hào quang uy lực của pháo hỏa tiễn kiểu sáu mươi chín tiêu tan thì bản thân sẽ gặp rắc rối chạy lại ứng dụng thuật ngưng tụ huyền khí trên điện thoại một lúc sau hắn cảm nhận được trong kinh mạch cạn kiệt huyền khí của cơ thể đã có chút nhỏ giọt đều là huyền khí tự nhiên không thuộc tính quá trình tu luyện như vậy đối với hắn mà nói đã quá quen thuộc sau khi tắm rửa xong hắn ngồi xếp bằng trên giường hai tay trái phải mỗi tay đều cầm một viên huyền thạch hình tròn cao cấp bắt đầu phối hợp với điện thoại tử thần để tiến hành tu luyện thời gian trôi qua huyền khí trong cơ thể dần đạt đến bão hòa sau đó ứng dụng luyện công trên điện thoại chuyển thành thuật ngưng tụ huyền khí trung cấp khoảng bốn mươi canh giờ sau đẳng cấp huyền khí đã đạt đến võ sĩ cấp chín đội viên huyền thạch đã bị hút thành cặn bã lâm mắc thần nỗ lực để vượt qua nút thắt của cảnh giới thứ nhất một lúc sau huyền khí không thuộc tính trong cơ thể ầm một tiếng đã đạt đến cảnh giới cấp chín đỉnh phong tiếp theo đã có một chút vấn đề khó khăn cần phải trải qua sự ban phước của kiếm trì chủ quân thức tỉnh huyền khí mới có thể coi như cảnh giới võ sư vậy thì vấn đề là mình nên đi tìm kiếm tuyết vô danh hay là dạ vị ương nghĩ đến đây lâm bắc thần đột nhiên tự tát cho mình một cái thật mạnh vào mặt cái này còn cần phải hỏi nữa sau bây giờ dạ vị ương mà nhìn thấy mình thì đoán chừng sẽ cho một trưởng đập chết vẫn là tìm kiếm tuyết vô danh ngon hơn mặc dù cậu nữ thần này lòng tham vô đáy lại còn hai mặt nhưng dù sao thì nhận tiền vẫn luôn là làm việc suy đi nghĩ lại lâm bắc thần quyết định đi hết con đường đen tối thế là gửi một tin nhắn cho cậu tiếm tuyết vô danh nhưng rất lâu không thấy hồi đáp trong đầu lâm bắc thần có rất nhiều dấu hỏi nhỏ dần hiện lên không phải là vì không tìm được cách thúc chín thực vật cho nên dứt khoát giả chết rồi đấy chứ. loại chuyện này cậu nữ thần kia chắc chắn là có thể làm ra được không đợi tin nhắn hồi đáp lâm bắc thần tạm thời tắt điện thoại tự mình suy ngẫm kim mộc thủy hòa thổ tả tiếp theo nếu như có thể thức tỉnh huyền khí hệ kim Vậy chẳng phải là ngũ hành viên mãn rồi sao? Theo những gì mà cậu nữ thần kiếm tuyết vô danh nói thì có thể đột phá cảnh giới thiên nhân. Nhưng mà nếu muốn thức tỉnh huyền khí hệ kim thì phải làm thế nào đây? Đột nhiên có một tia sáng lóe lên trong đầu lâm bắc thần. Hắn nhớ lại quá trình thức tỉnh huyền khí hệ hỏa của mình lúc trước. Khi đó chính là một miếng trái cây từ thần giới đã hút thu năng lượng. Điều đó có nghĩa là... Trong lòng lâm bắc thần khẽ động, hắn lấy ra một mảnh kim loại màu vàng nhạt đây là khoản đền bù mà vọng nguyệt đại giáo chủ đưa cho hắn khi hắn trốn khỏi núi thần điện hôm đó không biết thần kim đến từ chiến trường thần vực có thể giúp ta thức tỉnh huyền khí hệ kim hay không nghĩ đến đây lâm bắc thần lập tức bắt đầu thử ngay hắn cầm miếng thần kim này bằng cả hai tay sau đó vận chuyển thuật ngưng tụ huyền khí cao cấp giống như hấp thu sức mạnh trong huyền khí cố gắng hấp thu năng lượng kỳ dị từ trong miếng thần kim và thử nghiệm này nhanh chóng thu được kết quả một luồng huyền khí sắc bén và kỳ dị Như bốn sợi tơ vàng từ trong thần kim tuôn ra Tiến nhập vào cơ thể Lâm Bắc Thần Theo lộ tuyến của thuật ngưng tụ huyền khí cao cấp Bắt đầu lưu chuyển hoàn toàn trong cơ thể hắn Thành công rồi Là Mỹ Nam duy nhất trong lịch sử của đế quốc Bắc Hải Đã xem cảnh giới võ sĩ và võ sư Tu luyện một cách hoàn chỉnh tới bốn lần Lâm Bắc Thần sau khi khống chế tơ vàng của huyền khí tuần hoàn một vòng trong cơ thể Thì dần hợp nhất với huyền khí vô thuộc tính Sau vòng thứ hai Màu sắc của huyền khí dần biến đổi Sau vòng ba cuối cùng đột phá tiến vào cảnh giới võ sư, thuộc tính huyền khí đã được kích hoạt. Còn màu sắc của thần kim trong tay hắn dần mở đi. Sự dao động của sức mạnh thần tính bên trong cũng dần dần biến mất. Hút cạn rồi, Lâm Bắc Thần đặt thần kim qua một bên vận chuyển huyền khí, cảm ứng chỗ kỳ diệu của thuộc tính màu hoàng kim này. Đúng vậy là huyền khí màu hoàng kim, kim ở trong kim tệ. Khi Lâm Bắc Thần nhìn thấy huyền khí vận chuyển, một tầng ánh sáng màu vàng óng ánh nhàn nhạt bao phủ bề mặt cơ thể hắn không khỏi chìm trong sự cuồng hoan à thực sự là một màu sắc quý phái mà chỉ có màu vàng của kim tệ mới xứng đáng với vẻ đẹp tuyệt sắc của ta từ nay về sau ta sẽ là một vị thánh đấu sĩ hoàng kim phi là mỹ nam hoàng kim lâm mắc thần thực sự rất hài lòng với màu sắc của thuộc tính huyền khí mới hài lòng nhất từ trước đến nay cảm nhận được nguồn năng lượng hùng khí mới mẻ trong cơ thể mình lâm mắc thần bắt đầu lĩnh ngộ tác dụng đặc biệt của sức mạnh mới này điều này đối với lâm mắc thần mà nói cũng là xe nhẹ đường quen Sau khoảng một canh giờ thì việc phát hiện đã hoàn tất. Huyền khí kim hệ này có tổng cộng hai hiệu quả đặc biệt. Đầu tiên là có thể kim loại hóa cơ thể. Tác dụng đặc biệt này đúng như tên gọi chính là khiến máu thịt trong cơ thể biến thành kim loại cứng rắn ở trong một khoảng thời gian nhất định để cho đau thương bất nhập. Chỉ có điều Lâm Bắc Thần bây giờ mới chỉ là tu vi huyền khí hệ kim ở cảnh giới võ sư cho nên chỉ có thể khiến cho lớp da thịt ở trên bề mặt và phần máu thịt nông nông của một bộ phận nào đó trên cơ thể Bị kim loại hóa, trở thành một dạng kim loại đặc thù nào đó, có màu vàng nhạt. Độ cứng sẽ không ảnh hưởng đến hoạt động, nhưng lại có độ cứng vượt xa so với kim loại bình thường. Tương tự như áo tràng màu vàng được làm bằng vải thép vậy. Thuộc tính đặc biệt này rất là thiết thực, lâm bất thần vô cùng tán thưởng. Nó có chút giống với mê thờ mưu ở trong các bộ phim truyền hình của địa cầu. Vật lộn cận thân uy lực vô hạn, sức phòng ngự lại càng kinh người. Đương nhiên, nếu như phối hợp với 36 thức phòng the của động huyền tử mà thi triển ra, trực tiếp kim loại hóa bộ phận nào đó quan trọng của cơ thể thì... Chà chà, vậy thì thực sự là thất bại đó. À không, bất bại. Không cần phải dùng hung hổ đan hay rocket một giờ của ông chủ, giã dược an mộ hy cũng chắc chắn có thể đạt được hiệu quả, khiến cho nữ nhân bất tỉnh nhân sự. Còn hiệu quả đặc biệt thứ hai chính là điều khiển kim loại. Điều này càng biến thái hơn phải không? Lâm Bắc Thần nhìn hai thanh kiếm nhỏ màu bạc trước mắt. Nó bay lượn như một đứa trẻ thân thiết về quanh mẹ. Dường như có thể cảm nhận được dao động tinh thần do hai thanh kiếm nhỏ phát ra. Chúng hoàn toàn có thể thuận theo ý chí của Lâm Bắc Thần mà tạo ra các vòng cung quỹ đạo khác nhau. Nó gần như là ý niệm khu vật ở trong đám tiểu thuyết tu chân. Nhưng ý niệm của Lâm Bắc Thần chỉ có thể điều khiển những đồ vật bằng kim loại. Thậm chí hắn có thể dẫm lên tiểu ngân kiếm và bay ở độ cao thấp hơn nữa tu vi huyền khí kim hệ ở cảnh giới võ sư cấp một dưới trạng thái bình thường có thể điều khiển đồng thời hai vật thể kim loại bay trong không trung có thể mang theo vật nặng khoảng một tấn nhưng nếu vượt qua giới hạn này cưỡng chế điều khiển vật thể càng nhiều hoặc là càng nặng hơn thì sẽ gia tốc độ tiêu hao huyền khí lâm bất thần sẽ có chút mất sức hơn nữa hắn tình ý phát hiện ra rằng mối quan hệ giữa huyền khí kim hệ và tinh thần lực càng thêm mật thiết chỉ khi đồng thời nâng cao cường độ huyền khí kim hệ và tinh thần lực Thì uy lực mới có thể phóng xuất đến cực hạn Lâm mắc thần là rất hài lòng Với huyền khí mới và năng lực mới của mình Hài lòng đến mức là suýt như nữa dành ra lời khen ngợi năm sao Cho vọng nguyệt đại giáo chủ Còn chỗ thiếu hụt duy nhất chính là huyền khí kim Hệ này Lại không thể mạ vàng Cho các vật thể như là đồng và sắt Nếu không thì sau này Ta sẽ không thiếu tiền vàng nữa Cần phải đặt cho huyền khí mới này Một cái tên thật là phong cách Trong mắt Lâm mắc thần lộ ánh sáng trí tuệ của một nhà triết học sau ba giây thì cái tên đã được đặt xong huyền khí kim tệ ok như vậy thì chúng ta tạm thời sẽ dừng lại cái phần đọc truyện ở đây nghe cho anh em cho mình xin một sắp một like cảm ơn mọi người